Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tổng họ Phạ và Hưng Yên chứạ cháu không biết ạ ông nhìn tôi phải nói dòng họ Phạ ở Hưng Yên thuộc dòng dõi danh tướng Phạm Bạch Hồ một nhân vật lịch sử lẽ ra cháu và biết chứ tôi thành thật trả lời từ chủ cho mày học hết lớp 7 của Tr trường Lạc lại sống ở rừng núi và vùng biên giới xa xôi còn lạc hậu lắm Nên có điều chuyện trong sử sách cháu chưa hay biết Con gái quê cháu chỉ cần biết viết, biết đọc là tốt lắm rồi Thiếu tướng Nguyễn Chủ Pháp Nói cho tôi nghe tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của danh tướng Phạm Bạch Hồ Nhưng mộ phần hiện nay bị thất là con cháu dòng họ mong muốn tìm mộ danh tướng Hiểu ra ngụ ý của thiếu tướng Nguyễn Chủ Pháp Tôi hỏi lại ông Phải chăng chú muốn cháu tìm mộ của Phạm Bạch Hồ à? Ông nhìn tôi với ánh mắt thân thiện Rồi nói như tâm sự Đó chính là điều Mà hôm nay chú muốn nói với Thiêm Mấy hôm trước Chú đến Hưng Yên hỗ trợ tìm mộ của Phạm Bạch Hồ Theo loài thỉnh cầu của trường tộc họ Phạm những tín hiệu yêu lắm Đã mấy lần tìm rồi mà vẫn chưa được Nên chú muốn hỏi ý Thiêm Cháu cảm ơn chú Cho cháu ít thời gian rồi cháu xin trả lời sau Bảo chú biết sớm nhé Cuối giờ chiều hôm ấy, trên đường từ Hà Nội trở về huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình với gia đình, tôi miên man suy nghĩ về lời đề nghị của Thiếu tướng Nguyễn Chu Phát Đây là lần đầu tiên Thiếu tướng nhờ tôi tìm ngôi mộ được xây cất cách cả ngàn năm. Tôi phần vẫn lo lắng nên chưa dám nhận lời ông. Suốt thời gian qua, tôi chỉ mới tìm hài cốt liệt sĩ hoặc mộ phần của những người khuất cách đây vài chục năm hay trăm năm là cùng. Tôi cố nhớ lại những công việc phụng sự tâm linh đã làm trong thời gian qua để mong có cách giúp Thiếu tướng Nguyễn Chu Phát tìm được mộ phần tướng quân Phạm Bạch Hồ. Đang mãi miệt suy nghĩ thì đầu óc tôi lé lên tia sáng. Đó là việc tôi đã áp vong lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ để họa sĩ Trịnh Yên vẽ chân dung bà Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 2005. Họa sĩ Trịnh Yên là giám đốc trung tâm văn hóa, gia đình và dòng họ Việt. Thuộc UNESCO Nhà tôi đến đèn thờ lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ Ở thôn Khuyến Lương huyện Hoàng Mai Thành phố Hà Nội Đón Vong Linh bà Để hỏi về vụ án lễ chi viên Đồng thời ngỏ ý Hỏi xem Bức chân Dung Họa Sĩ vẽ về bà có giống không Tôi thập hương làm lễ Phát năng lượng vào không chung Để tìm kiếm Vong Linh bà Trong làn khói hương mà à, Vong Linh Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ hiện lên đầy xúc động. Bà mượn thể xác tôi than thờ bằng những vần thơ đong đầy ai oán. Nhắn gửi trời cao cùng tôn tử, Lòng chung cánh cánh có trời hay. Nhất lòng phò tá cùng chiều chính, Chỉ vì dụng tài đến chữ tài. oan oán, oán oán lên trọng chất, Chỉ vì xạo trá lòng thâm độc. Lập mưu kế hiểm hại thân ai Nghe xong lời bà than thờ Những người cùng đi bừng tỉnh ghé tai thị thầm Trật thờ này đúng là của lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ rồi Không phải của cô Thiêm Có người còn lập luận rằng Trình độ văn hóa của cô Thiêm không cao Lại đến từ vùng rừng núi hẻo lánh Làm sao xuất khẩu được những vần thơ tuyệt tác ấy Họa sĩ Trịnh Yên đưa ra bức chân dung vẽ về bà kính cận hỏi ý kiến. Thưa bà, còn vẽ chân dung bà thế này có giống không? Vòng linh lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ cầm bức chân dung lên xem và nói rằng chưa giống. Rồi chỉ bảo cho họa sĩ Trịnh Yên từng đường nét để phát họa lại cho giống bà hơn. Làm theo lời bà chỉ bảo, họa sĩ Trịnh Yên đã phát họa được bức chân dung hoàn hảo Không lâu sau... Từ bức chân dung ấy Các nghệ nhân đã tạc tượng lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ Để lại cho hậu thế Tôi phân vận suy nghĩ Từ việc đoán vong linh cổ nhân về Để chỉ dẫn vẽ chân dung Có thể làm như vậy Để chỉ dẫn tìm mộ cổ được không Có lẽ việc tìm ngôi mộ Hơn nghìn năm tuổi Chắc chắn gian khó hơn rất nhiều Cô Phạm Bạch Hồ Là danh tướng nhiều triều vua Có công lớn với đất nước nên tôi thấu hiểu rằng không chỉ có dòng họ Phạm nhân dân tình Hưng Yên mà tất cả những người dân đất Việt đều mong muốn tìm được mộ cụ. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về câu chuyện này, tôi xin trích dẫn những tư liệu lịch sử. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net